Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi giác không thể, về mặt giống như là rất vui vẻ. Dù sao 7 năm qua mất trí nhớ đối với hắn, đó chính là một nỗi khổ. Hiện tại rốt cuộc cũng tìm được tạ kiệt ăn. Hắn thật sự rất cao hứng. Thì ra trên cõi đời này thật sự là còn có người biết hắn. Hơn nữa người kia còn sinh cho hắn một cô con gái nữa. Tôi không thích. Tạ kiệt ăn căng thẳng mà cấp tiếng nói. Em không thích trao trắng rau dưa sao? Vậy thì anh... Tôi không thích. Anh lấy cháo trắng dơ cài của anh ăn đi." Cô nghẹn ngào mà cắt lời hắn, nhìn đôi mắt của hắn chớp chớp, nước mắt cũng lập tức rơi xuống. "Anh không phải là hắn. Tôi biết đường chính hạ cho tới bây giờ cũng sẽ không lấy cái gì cháo trắng dơ cài. Hắn sẽ chỉ lấy mì ăn liền. Anh không phải là hắn, anh tại sao lại lấy khuôn mặt của hắn để lừa gạt tôi chứ? Anh cho rằng trao đổi như vậy với tôi rất là vui sao? Cái tên thiếu cấp lừa gạt này, anh chính là một cái tên lừa gạt." Lý Hạo ngạc nhiên ngẩn ra, hắn phát giác sự tốt bụng của mình lại bị khóc lóc mà lên án. "Em có thể nào nói một chút đạo lý có được hay không hả? Hành vi của anh bây giờ là do trong vòng 5 năm qua anh đã đặc học ở nơi này. Ai biết? Anh không thể kỳ vọng vào trí nhớ của mình, nhưng anh cũng đã dùng mọi cách để đối xử với em. Và lại em không ăn cháu của anh. Làm sao em biết được cháu này không ngon hơn bị ăn liền chứ?" "Anh, anh lớn tiếng với tôi sao?" Từ khi gặp mặt hắn tới nay, Hắn chưa bao giờ đối với cô lớn tiếng như vậy, nước mắt của cô lại rơi xuống. Không phải, anh chỉ muốn là em đừng cố tình gây sự, cho nên nói đạo lý một chút mà thôi. Tôi mới không phải là cố tình gây sự, tôi, tôi chỉ là không thích anh như vậy. Hắn như vậy làm cho cô cảm giác rất là xa lạ. Làm ơn đi tiểu thư, anh là đáng bất trí nhớ đâu. Em có thể hay không đừng có dùng tiêu chuẩn trước kia để đối xử với anh hả? Hắn cảm thấy thật là thất bại. Nhưng là trong đầu tôi chỉ có anh trước kia thôi kiệt ăn gặm nhẹ nói, cái người gian ngoan vẫn không thay đổi này, chẳng lẽ em không thể nhìn một góc độ khác để một lần nữa biết anh hay sao? Hắn cau mày mà nhìn cô. Một lần nữa biết anh ư? Cô nghe thấy vậy thì thoáng giật mình. Không dai. Một lần nữa biết anh quả bây giờ, tiếp nhận anh, rồi sau đó quên đi anh của trước kia. Bác sĩ đã nói qua đầu hắn bị thương nặng, cơ hội hồi phục chỉ nhớ là rất mong manh. Hắn hy vọng cô có thể đối mặt với tương lai. Mà viễn viễn không cần nhớ lại quá khứ. Quan trọng nhất là trong lòng của cô, có rất nhiều nghi phấn về hắn. Cô phải dùng lý trí của mình để điều chỉnh lại, bởi vì bất kể như thế nào, hắn cũng không bỏ được cô nữa. Nhưng anh chính là hắn, hắn chính là anh, tại sao lại muốn tôi quên đi anh chứ? Cô hít sâu một cái, nhìn khuôn mặt hắn đã trở nên tái nhật. Ý của anh nói là tên cô nương chính hạo này, anh có phải là bảo tôi quên đi anh? Bởi vì trong vòng 7 năm qua, Anh, anh đã thích một người phụ nữ khác có phải hay không hả?" Cô hét sau lên rồi ngẩng đầu gióng lên, qua mặt của người đàn ông tái nhợt bỗng trở nên sừng sốt. "Nhất định là như vậy rồi. Nếu không tại sao chúng ta cùng tuổi, tôi chỉ là thông dịch viên nhỏ trong nhà sản xuất mà anh có thể là tổng giám đốc của công ty tại Thượng Trứ? Anh có phải hay không? Là thích tiên kim tiểu thư của tập đoàn Trương Trù. Anh để chính hạu kia. Anh là một tên khốn kiếp." Không nghĩ tới anh lại giống như những tên đàn ông trong phim truyền hình là một dạng, đều là dựa vào quan hệ bám váy đàn bà quỷ phái thối rữa. Còn mẹ nó, cái người phụ nữ đáng đánh đòn này, rốt cuộc là đã đủ chưa hả? Thần sắc của Lý Hạo cực kỳ khó coi, cũng không chịu được nữa mà quát lên. Tạ Kiệt An vẫn còn khóc, nhưng đã bị đường chính Hạo cầm thét làm cho mặt trở nên ngu, nhìn hắn đột nhiên đập bàn một cái mạnh, cùng với biểu tình cực kỳ hung ác, giờ khắc này, cô giống như liền thấy vẻ mặt hung ác quán năm đó. Đa Ban mà hầm hừ nói, hắn không ăn đĩa đá bào. Bỗng dưng cô ồ ồ một tiếng, chật nhà vào lồng ngực rộng rãi của hắn. "Đúng rồi, chính là như vậy. Lúc này mới giống dáng vẻ cô Đường Chính Hạo nói chuyện nha." Bàn tay thon dài của cô vững vàng bấu víu lấy cánh hắn, mừng rỡ ở trước mặt hắn mà khóc giống lên. Trong khi Lý Hạo vẫn còn ngạc nhiên, chỉ có thể theo bản năng ôm chặt người mình yêu. Chẳng lẽ người phụ nữ này là thích bị ngược đãi sao? Hay là trước kia hắn rất thích giống với người phụ nữ này chứ? Tóc của cô đen nhánh, nó đơn giản đã trở thành bím tóc mà rối xuống sau cái ót, lộ ra chiếc cần cổ trắng dài như là thiên nga tuyết trắng. Môi của cô như là cánh hoa, hàng lông mày xinh đẹp tựa trang rằm, cái mũi cũng xinh đẹp, nhất là đôi mắt xinh đẹp, đôi mắt cái nâng lên trông rất là quyến rũ. Nhưng đáng tiếc chính là, đôi mắt xinh đẹp đã khóc hai ngày nên khuôn mặt có một chút thâm đuổi và đôi mắt cũng đã hơi sưng phù. "Trước kia em có như vậy rất là thích khóc sao?" Hắn trầm mặc nhìn vào đôi mắt của cô. "Mới là không phải." Cô cầm lấy chiếc đũa dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net